Vẫn tự nhiên nói chuyện với gã ở trên máy bay. Cuối cùng, trước khi cấp máy, cô còn tặng cho đối phương một nụ hôn rõ kêu qua điện thoại. Vừa dập máy xong, nét mặt yêu kiều cũng biến mất, trở lại dáng vẻ lúc đầu. Hắc tử hồi phục lại tinh thần, hả mờm, a lên một tiếng, rồi khen kỹ lương. Sao chị biết gã đó có gian tình với ả ta? Mạc hoa đới duy đang bị trói ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện chơi bời trăng gió lén lút của ả là chuyện rất bí mật. ngoại trừ đôi bên thì căn bản không ai có thể biết được. Vì sao người phụ nữ này lại biết? Nhìn vẻ mặt kinh sợ của cậu, kỹ lương nghiêm mặt, nói rất nghiêm túc. Thật ra tôi biết xem tướng. a thật à. Vẻ mặt của hắc tử quả nhiên càng hưng phấn hơn. Cậu tò mò, vậy chị xem giúp tôi đi đồ đấy, kỳ lương ngay lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh, rất thích chí với sự thay đổi cảm xúc liên tục của hát tử, cô vỗ vỗ vai cậu rồi nói. Hát tử à, cậu đã từng nhìn thấy heo mẹ treo cây chưa? Cô đột nhiên đổi đề tài, hát tử lắc đầu tỏ vẻ 20 năm qua chưa từng thấy kỳ quan đó. Còn Trầm Sùng có vẻ đã hiểu thâm ý trong câu nói của cô, hắn khẽ sờ sờ mũi rồi quay đầu, coi như không nghe thấy. Vậy được rồi, kỳ lương gật gật đầu, cười không nói gì, khiến cho hát tử oán niệm cầu nhậu, không hiểu ra sao cả. Ông đây ghét nhất là thành phần trí thức mấy người, có chuyện không nói thẳng ra, cứ ấp ấp mở mở, làm ông đây đau cả đầu. Thà tin là heo mẹ biết trèo cây Còn hơn tin vào miệng lưỡi đàn ông Đây là kinh nghiệm Do những vị tiền bối nữ Vĩ đại đã đúc kết ra Quả nhiên không sai Cô chỉ thăm dò hai câu Đã khiến gã đàn ông kia Tự để lộ sơ hở Sau đó tiền đã phát triển câu chuyện Vậy là qua cửa thôi Kỵ lương nhìn mặt hoa đớ duy Chần chừ một chút rồi hỏi Bên phía hạ Cảnh sát hạ, có chuyện gì chứ Yên tâm đi Không biết hắc tử lôi đâu ra Một chai bia, uống một hơi Chỉ lo cho ai Cũng không cần lo cho anh ta Với bản lệnh của sếp Thì có muốn xảy ra chuyện, cũng khó Quả nhiên Đúng như lời hắc tử nói Ở bên kia, sau khi giặt máy Tên cầm đầu quay về chỗ ngồi Tâm hồn vẫn đang phơi phới Vì nghĩ đến sau khi vụ việc này kết thúc Được lăn lộn vận động Cùng báu vật kia ở trên giường, gã lại bất giác nuốt nước bọt. Áp chế dục vọng đang bùng lên ở trong người, gã quay sang nhìn đám lữ khách đầy ở trong máy bay, trong lòng gã lại cảm thấy cấu kỉnh. Một ánh sáng lóe lên ở bên ngoài, phát ra tiếng nổ lớn, làm cho tất cả mọi người ở trong máy bay đều theo phản xạ nhìn ra bên ngoài. Pháo hoa chói lọi nở rộ ở trên không trung, chiếu sáng cả khoảng trời âm u. Tên ngốc nào thế này, lúc nào rồi mà còn có tâm trạng bắn pháo hoa, trong lòng gã thầm cười nhạo hành động ngu xuẩn này. Nhưng khi thu hồi tầm mắt, thấy trước mắt mình trắng xóa một mảng, gã mới biết sự tình không bình thường. Phát, bị lừa rồi, gã hét lớn một tiếng, chú ý bọn chúng đến, không nhìn thấy. Mẹ nó, đừng nổ súng bậy bạ, bắn nhầm ta bây giờ. Tình hình trên máy bay vô cùng hỗn loạn, các hành khách ôm đầu, ngồi yên ở chỗ của mình không dám nhúc nhích. Người hành khách đang dựa vào cánh cửa cuối của máy bay, chợt phát hiện có người đột nhập từ ngoài vào. Lén ngẩng đầu lên, thì thấy hai bóng người đang tự lân vào nhau, tiến vào trong cabin. Tiếng súng vang lên không chút do dự Sau mỗi tiếng súng là âm thanh của vật nặng ngã ập xuống sàn máy bay Đèn trong máy bay bị nhóm khủng bố phá hoại nên ánh sáng rất yếu Trong không gian mờ mịt ấy, mắt hạ vũ sáng rực cả lên Nhanh chóng đảo qua một đám hành khách đang run rẩy ôm đầu Dựa vào cách ăn mặc và phản ứng của bọn họ để phân biệt với bọn khủng bố Anh bắn chết hai tên, Tiểu Bạch giải quyết hai tên Theo tin tức báo về thì trên máy bay có khoảng 6 tên, vậy là còn lại 2 tên nữa. Anh cầm sát súng lên ngang ngực, nhanh chóng quét ánh mắt và đám người, tiếp tục sàn lọc. Lọt vào mắt anh là một đôi mắt chứa đầy vẻ sợ hãi, cứu cứu cứu cứu tôi với. Một đôi mắt đen to tròn lặng lẽ phát tín hiệu cầu cứu, đó là một cô gái trẻ, rung tẩy như cành liễu trong gió. Nước mắt, nước mũi vàng dù ở trên khuôn mặt thanh tú của cô. Ở sau lưng, tên khủng bố đang giữ chặt cổ cô gái, cây súng của hắn đặt ngay vào thái dương của cô. Tên khủng bố chỉ lộ ra một mắt. Thầy giác cô gã đã hơi phục hồi, tùy không còn nhìn rõ nhưng vẫn biết có người đang tới gần. Là một người cao to, cảm giác nguy hiểm khiến gã run sợ, đến dần cả lông tơ gã nhìn hà vũ trầm trầm ý tứ rất rõ ràng nếu anh tiếp tục lại gần gã sẽ bóp cò kéo cô gái này chết cùng gã hà vũ không dừng lại chân vẫn tiếp tục bước động tác trong tay không ngừng anh không chừng chừ do dự không dừng lại cũng không cần khó khăn nhắm bắn bóp cò súng bắn thẳng vào đầu của tên khủng bố kia lửa phát ra từ nòng súng khiến cho cô gái bị bắt cóc sợ hãi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa. cô chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng xẹt qua tai, cánh tay đang siết chặt cổ cô cũng từ từ buông lỏng. cô không dám thở mạnh, từ từ lùi về ghế che miệng khóc. còn một tên nữa, hà vũ không để ý đến tình hình xung quanh, mục tiêu của anh chỉ có một là tên khủng bố cuối cùng kì, cùng chết đi. Gã đàn ông vẫn trốn ở phía sau, thấy hạ vũ càng lốt lại càng bước tới gần. Cảm giác nguy hiểm khiến cho gã vô cùng rối loạn, hét to lên một tiếng rồi lao thẳng về phía kiếp nổ. Chính là giọng nói này, hạ vũ hơi híp mắt lại, trong mắt hiền lên một tia sáng sắc bén. Khẩu súng ở trong tay anh nhắm chính xác vào cổ tay gã, anh bóp cò, viên đạn xuyên thẳng qua cổ tay gã kia. Gã còn chưa kịp rên rị thì viên thứ hai đã xuyên vào đầu gối phải, khiến gã mất trọng tăng quỳ sụp xuống sàn. No, no! Đừng, đừng, đừng! Gã khủng hoảng lẫn lộn cả tiếng Anh và tiếng Myanmar, còn kèm theo cả tiếng Trung Quốc lưu loát. Xin, xin anh đừng! Tiểu bạch từ sau lưng của hạ vũ xác nhận phần tử khủng bố đều đã bị tiêu diệt hết. Hắn mới quay đầu, nhìn gã kia đã sờ đến vãi cái nước tiểu, trong lòng thầm thở dài. Trên đầu chữ sắc có một cây đao, ai bảo mày háo sắc sai người? Mặc dù kỹ lương là người dù dỗ trước, nhưng mà, lão đại người ta thấy khó chịu. Ai bảo mày không chịu học hỏi liệu hạ huệ chứ? Cha cha! Hắn có thể dùng sự sung sướng nửa đời sau của hát tử mà đảm bảo giữa cô nàng kỵ lương kia và sếp chắc chắn có chuyện gì đó. Xem ra sau này sẽ có kịch hay để xem rồi. Nếu cầu xin tha thứ mà có tác dụng thì anh đã không phải là hạt vũ. Anh bóp cò không chút nể nang, tiếng khóc bi thảm vang dội khắp cabin. Tiểu Bạch không nhìn được, khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn thân dưới của gã khủng bố kia bị xếp hạ bắn trúng, đột nhiên thấy trứng của mình hơi đau đau, thật độc ác. Nếu yêu quý sinh mạng của mình thì hãy tránh xa kỹ lương ra, Tiểu Bạch thầm nghĩ, lúc này đây hắn rất muốn coi câu nói đó là một trong những điều răng dạy của cuộc đời mình.